Mời các bạn nghe chuyện Không kịp nói yêu em Tác giả Phỉ ngã tư tồn Người đọc Nắm Chuyện được phát hành trên trang web 2vblog.com Phần 1 Chương 14 Bên ngoài vang lên những âm thanh khe khẽ Tình uyển hơi hốc khoảng Quay mặt đi Là trời mưa Mưa xuống rất nhanh Tiếng mưa tí tách tí tách rất trên cành Lá cây Vốn là đầu hạ Nhưng vì trận mưa này Luôn khiến cho người ta nhớ đến cuối thu Một chút lạnh lẽo Thấm vào trong tim gan Dường như cô trở nên sợ hãi Nhớ tới lúc nhỏ Chỉ khoảng 7-8 tuổi Gia đình vẫn còn sống ở căn nhà cũ Mùa hè trời bỗng đổ mưa Cô vài kiến chương ở vườn sau Cô lấy gạch chặn rảnh nước Cả vườn toàn là nước Cô kéo anh nghịch ngợm Nước ở trong vườn Toàn thân ướt đẫm Giống như hai chú con, chim con ướt mềm Nhưng vui biết bao Tiếng cười giòn tan biết bao Cuối cùng vua nuôi cũng tìm thấy họ Bà vừa lo vừa bực Kéo họ vào phòng Cha tức giận Thuận tay Liền lấy chổi lông gà đánh cô Kiến chương sợ hãi quỳ xuống Bác bác bác Là cháu nhất thời nghịch ngợm Không liên quan đến em ấy ạ lúc nhỏ anh luôn gọi cô là em gái bảo vệ cô lén lúc viết chữ cho cô giúp cô luyện chữ nhưng hàng ngày phải tập viết hàng ngày phải tập viết chữ nộp bài ở nhà anh viết giúp cô mấy tờ liền để cô đối phó đến bây giờ nét chữ của anh cũng gần gần giống như chữ của cô mấy phần không biết từ bao giờ anh không coi cô là em gái nữa Là đúc đi học hay sao? Cô học trường nữ, trường của người nước ngoài lập ra. Bạn học trong trường đều là các tiểu thư con nhà giàu, quyền quý, mới tí tuổi mà cũng so đo gia thế. Thời thượng, so đo quần áo. Cô luôn là người xuất sắc nhất. Cái gì cũng phải hơn người ta. Sau khi đi du học, một người bạn thân viết thư cho cô. Bạn học đó đính hôn với con trai của Tổng Lý Nội Cát. Ra vẻ vô ý nhưng những câu chữ toát lên sự khoe khoang Cô cũng hơi tức giận Nhưng nghĩ lại khiến Trương lại dịu dàng chú đáo như thế Trên thế gian này không có người thứ hai nào đối xử tốt hơn với cô như anh Mồi dung phong thấy cô thẩn thờ Liền đi lại đóng cửa nói Ban đêm gió lạnh, vết thương của em mới lành Em đừng để bị lạnh nha Anh quay đầu lại nhìn cô mỉm cười với cô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 Cả đời như thế là được Nhưng anh không vậy Anh mở ra cho cô một thế giới này Và sự phồn hoa rực rỡ Mà người phàm ao ước Còn rất nhiều nguy hiểm và thay đổi Đáng sợ như thế Rực rỡ sáng rọi như thế Lại thịnh vượng như thế Giống như là một sự mê hoặc rất lớn Kích thích cô Anh nói Anh muốn đem tất cả thiên hạ đặt trước mặt em Trên thế giới Có mấy người đàn ông như thế, tỏ tình với cô là người phụ nữ mình yêu như thế nhỉ? Cô không hề ham giàu sang phú quý, nhưng cô không tham lam cái tương lai tươi mới. Sự kích thích không thể đoán trước đó, chỉ là sâu thẳm tận đáy lòng, luôn tồn tại một sự sợ hãi, không có cách gì nắm giữ được, không dám nghĩ tới, đến hôm nay anh nói hết tất cả. Sự sợ hãi đó lại còn rõ ràng hơn, và nặng nề hơn, cô sắp xếp lại những ý tứ hỗn loạn, dần dần thấy được đầu mối, sự sợ hãi đó trở thành một sự lặng lẽ, lạnh đến tận tim gan, cô không biết có cách nào để lừa dối mình nữa. Sự nghi ngờ luôn giấu trong lòng cô, cô không thể coi như không thấy. Bỗng nhiên cô rùng mình, ngẩng đầu lên. Cô nói rõ từng câu từng chữ với Hinh. "Cậu sống Có một số việc anh phải nói, nói rõ cho em biết Anh đã làm gì với kiến chương Dường như anh hơi bất ngờ Lại dường như sớm đã dự đoán trước Khuôn mặt đầy vẻ phức tạp Khó nói Ánh mắt sáng khóe miệng lại nhứng lên anh nói Anh biết sẽ có ngày Em sẽ hỏi anh câu này Tim anh lạnh đến cực điểm Giọng anh vẫn điềm nhiên Anh không làm gì với cậu ta hết Anh chỉ để cậu ta hiểu rõ Mối quan hệ lợi hại Tình Nguyễn, cậu ta yêu em không hết lòng Ít nhất, cậu ta không chịu vì em Mà từ bỏ những việc làm ăn ở Thừa Châu Từ bỏ tiền tài và lợi ích của cậu ta Tình Nguyễn chỉ cảm thấy hụt thẫn Không gì có thể so sánh nổi Cũng không biết là thất vọng vì kiến chương Hay thất vọng vì anh nói thẳng ra như vậy Trong mắt tràn ngập sự tuyệt vọng Quả nhiên, anh bị ổi như thế Tim anh thắt lại anh không hề giận mà cảm thấy đau đớn bị ổi anh cũng có để cho cậu ta tự lựa chọn mà không thể nói là anh bị ổi được tỉnh Nguyễn tất cả mọi thứ trên thế giới này đều do ta tự mình giành lấy cậu ta ngay cả tranh dần cũng không dám làm sao có thể bảo vệ được em ngay cả người con gái mà cậu ta yêu cũng không bảo vệ nổi vậy thì đại trưởng phu gì chứ Đấy mắt cô cháy lên một ngọn lửa ấm u Anh lấy quyền lực Anh lấy sức mạnh để ép anh ấy Anh ấy có thể chọn lựa như thế nào đây Anh nắm lấy tay cô Tình nguyện Anh yêu em cho nên anh muốn Để cho cậu ta biết Anh yêu em hơn cậu ta Đây không phải là anh dùng thủ đoạn Mà anh chỉ bày tỏ sự thật cho cậu ta xem thôi Cô thẳng nhiên đáp Anh không thể lấy tình yêu Để làm cái cớ biện hộ Cho sự cưỡng đoạt của anh Mắt anh lấy lên một tia lửa giận Cưỡng đoạt Hóa ra em nghĩ như vậy sao Doãn tình nguyện Chắc em quá xem thường Bộ dung phong của anh rồi Nếu như anh lừa gạt cưỡng đoạt Thì tên họ hứa này E rằng ai tả tính mạng cũng không còn giữ được Nếu anh lừa gạt cưỡng đoạt Anh sao không để coi trọng em Yêu em đến bây giờ Và cũng không động vào một ngón tay của em Em tự hỏi xem Hơn 20 năm nay anh trừ hết lòng, chưa bao giờ anh hết lòng vì ai như thế. Thứ em muốn, thứ em muốn, anh làm mọi cách để đem nó đến trước mặt em. Anh đối xử với em như thế, cứ tưởng rằng là điều em đều rõ cả. Tại sao? Tại sao em lại đối xử với anh như vậy? Ánh mắt của anh như muốn giết người. Anh đáng sợ đến thế.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 Không biết vì sao, như muốn nứt toát ra, cô cố gắng nén xuống, nhưng nói với chính mình. Cô cố gắng nén xuống, như nói với chính mình, từng tiếng, từng từ, đều rất nặng nề. Em không yêu anh, bàn tay anh là ngắt, khớp xương cứng đờ nắm lấy tay cô, lực tay anh bỗng tử nên, không chịu khống chế. Tay cô đau nhất, nhưng trong tim cô càng rối loạn hơn, giống như một tấm... Ốm nước sôi đã trào hết ra ngoài. Sau sự đau đớn đó, những cảm giác tê dại biết rõ sau cơn tê dại sẽ là đau đớn đến tận xương tủy. Nhưng cô chỉ nghĩ mình không thể nghĩ nữa, cũng không muốn nghĩ nữa. Cô chậm chạp rút tay ra, từng chút từng chút một. Rồi cô quay mặt đi nói: "Cậu sáu mời ra ngoài. Em phải nghỉ ngơi rồi." Mộ Dung Phong nói: "Anh biết em sẽ oán trách anh." Nhưng anh chỉ muốn cho em thấy rõ bộ mặt thật của cậu ta Cậu ta cứ một mực nói yêu em Nhưng hẹn gặp nguy hại Đến lợi ích cá nhân và gia đình của cậu ta Là lập tức bỏ em đi Tịnh nguyện, em vẫn không hiểu sao Trong lòng cô Vốn trống rỗng, Cảm giác còn không chịu được hơn nữa Buồn bã Dường như ai đó đang khoét đi một tiếng trong tim cô Rồi cố nhét vào đó Một thứ gì đó Cứng như đá Cô kháng cự lại sức ép buộc này Theo bản năng Ngẫn mặt lên Cô chậm chậm nở nụ cười Cậu sáu anh nói đúng Anh chỉ muốn cho em thấy Bộ mặt thật của anh ấy Nhưng cuộc đời là thế Đều là bất đắc dĩ Chẳng lẽ cậu sáu có thể là vì tình uyển Mà tự bỏ sứ mệnh Của gia đình và bản thân Là một nửa giang sơn nữa sao Anh nhất thời sững sờ Rất lâu sau mới nói gọi một tiếng Tỉnh Uyển Cô nói tiếp cầu 6 Việc bản thân mình không thể làm Thì đừng yêu cầu người khác Chẳng lẽ ngay cả đạo lý này Anh cũng không hiểu sao Tim anh thắt lại Vẽ mặt cô lãnh đạm Xa xôi Sự xa xôi đó khiến tận sâu đáy tim anh Đau đớn Anh chưa từng cảm thấy bất lực như vậy Cuộc đời hơn 20 năm nay Chưa từng có những thứ gì Mà anh không đạt được Hơn nữa anh biết rõ vẫn còn có một thứ tốt hơn đang đợi anh. Anh có hoài bão lớn, anh có tất cả mọi thứ trên thế giới này, nhưng duy nhưng duy chỉ có thời khắc này khiến cho anh rõ ràng cảm thấy đang mất mát. Sự mất mát đó khiến anh bất lực. Anh muốn nói gì đó nhưng lại một câu cũng không nói ra được. Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn. Tiếng mưa rào rào nghe càng thêm hỗn loạn kỳ lạ. Cô hơi cúi xuống, đôi hoa tai lạo xạo cọ vào cổ áo Dưới ánh đèn, hai chiếc bóng nhỏ đung đưa In trên chiếc sườn xám bằng lụa ỉ vân màu vàng cam của cô Thứ lụa ỉ vân vốn rất mỏng và trơn Dưới ánh đèn lại ánh sáng lên Trắng lành lạnh anh nhớ lại sự Anh nhớ lại, lúc nãy ôm cô vào lòng Lớp lụa lạnh lẽo áp vào cánh tay anh Chỉ có cô là ấm nóng khiến cuộc đời có sự vui vẻ mê hoặc giống như con thiêu thân lao mình vào lửa nhưng bây giờ chỉ có sự lạnh lẽo của lựa lưu lại trên tay lưu lại trên cánh tay anh sự lạnh lẽo đó chầm chậm chảy vào trong tim bung ra một nỗi đau đớn không hề kìm nén anh biết rõ đã chỉ còn lại một sự hụt hẫn hoa tai của cô vẫn đang lay động nhưng một trái tim không an phận lay động khiến cho anh trở nên hoảng loạn không có cách nào nghĩ kỹ năm nay thừa châu nhiều nước trong tháng năm đã mưa rất nhiều trận lớn đến tháng 6 âm lịch ngay cả sông Thừa Giang cũng đầy nước nước sông nổi lên màu xanh lá xoáy nước đục ngầu mà xiết sóng nước nhấp nhô trên sóng như vô số con ngựa hoang không ăn phận gào thét phi đi nhưng bất cứ lúc nào cũng muốn vượt bờ ra, để tràn vào thành thừa châu. Sáng nay, mưa lại lớn, Hà Tử An cầm ô, bước thấp bước cao đi trên đê, bùm nước lầy lội, ngập đến tận cẳng chân. Trong màn mưa trắng xóa, thấy xa xa, có khoảng 10 chiếc ô, đám người đang quan sát, chỉ trỏ dưới bờ đê, trong lòng vui mừng, Hà Tử An rảo bước đi đến trên dốc đó, gọi cậu sáu Tuy xung quanh đều là ô che, nhưng vì gió tạt quá mạnh, quần áo mộ Dung Phong đã ướt đậm. Thấy Hà Tự An đến, trên mặt anh không biểu lộ điều gì, chỉ nói, sao rồi? Hà Tự An thấy xung quanh đều là người cận vệ, có thêm mấy vị quan trách phụ trách thủy lợi, đê điều. Anh không tiện nói nhiều, đáp mập mờ, đối phương đã đồng ý rồi ạ, nhưng điều kiện, cậu Sáu, về rồi tôi sẽ báo cáo tụy mỹ với cậu Sáu sau mồi Dung Phong hơi nhướng mày quay mặt đi nhìn nước sông đục ngầu cuồn cuộn sông Thừa Giang từ Thừa Châu chảy qua nhiều tỉnh Giang Châu Minh Châu rồi nhập vào Vĩnh Giang phía Bắc Vĩnh Giang còn gọi là 6 tỉnh Giang Bắc đến bây giờ chính tỉnh đã nằm trong tay của anh 7 tỉnh còn lại là dĩnh quân khống chế còn phía Nam Vĩnh Giang là vô số núi đồ Phía nam dĩnh giang lại là vô số núi hồ, vừa cá vừa gạo, mưa rất lớn, bóng bóng trắng xóa, nổi đầy trên mặt sông, không nhìn thấy bờ bên kia. Anh gọi nhân viên Thủy Lợi đến nói, bây giờ tình hình cấp bách, tôi chỉ nói một câu, anh còn là đê điều còn, đê điều mất là anh không cần tồn tại nữa. Người đó vốn là quan viên nhân sự, sợ đến mức luôn miệng, dạ dạ mộ dung phong cũng không để ý chỉ nói đi về từ lúc nước lũ lên ngày ngày mộ dung phong đều phải đích thân đến quan sát tình hình quay về đến phủ đốc quân anh đi thay quần áo ướt Hà tự an đợi ở phòng khách thấy thẩm gia bình ở hành lang anh và thẩm gia bình vốn là đồ ngực không dễ không bao giờ giữ lễ tiết quen rồi anh đi công tác bên ngoài đã hơn nửa tháng Vừa nãy không có cơ hội nói chuyện nhiều Lúc này liền vỗ vai Thẩm Gia Bình nói Này lão Thẩm Có việc gì mà căng thẳng thế Nhìn dáng vẻ châu mày khổ sở của cậu kìa Thẩm Gia Bình trề môi Mặt ngước lên trên lầu Hạ Tứ An vốn là người tinh ý Lập tức hiểu ngay Tôi nói cậu Sáu sao trông không vui vẻ Trên xe cũng không nói một lời Người đó sao thế Thẩm Gia Bình thở dài Ôi. Một tiếng nói Cậu đi công tác hơn tháng nay, đương nhiên là không biết rồi. Nói ra thì cũng kỳ lạ. Lúc đầu vẫn là tốt. Sau đó một ngày bỗng nhiên cãi nhau. Mấy ngày nay cậu Sáu cũng không đi thăm cô ấy. Cô ấy cũng chuyển về phòng khách ở rồi. Hai người gặp mặt nhau vô cùng khách sáo. Doãn Lão Gia lại xen vào giữa. Xem ra vết thương của Doãn Tiểu Thư cũng sắp khỏi rồi. Doãn Lão Gia mấy ngày trước đã đặt vé. Chiều nay... Doãn Tiểu Thư cùng lên tàu về Càng Bình đó Hà Tử An nghĩ một lát hỏi Vậy ý cậu Sáu là sao chứ? Cứ để như thế sao? Thẩm Gia Bình chần chừ một lát nói Đã để cho cô ấy đi rồi Chắc chắn là định kết thúc ở đây luôn Đúng lúc đó Có một người hầu từ phòng trên Đi đến gọi người chuẩn bị xe nói Cậu Sáu muốn tiện Doãn Tiểu Thư ra nhà ga Thẩm Gia Bình nghe nói Mộ Dung Phong muốn đích thân đi tiễn vội vàng bố trí cảnh vệ. Không lâu sau, Mộ Dung Phong quả nhiên đi xuống lầu. Anh đã thay thường phục, nhìn thấy Hà Tự An liền gọi lớn. Thúc An, đợi tôi về rồi nói tiếp. Hà Tự An, vâng, một tiếng. Chỉ thấy người hầu trong phòng, sách túi hành lý lớn đặt lên xe trước, còn Mộ Dung Phong khoanh tay đứng trước phòng khách, lại thất thần nhìn ra ngoài trời đang mưa tình nguyện tuy hạ quyết tâm nhưng lúc phải đi trong lòng cũng có cảm giác kỳ lạ từ sau ngày hôm đó cô luôn tránh ở một mình với mộ dung phong còn mộ dung phong cũng không hề ép buộc mỗi lần gặp mặt anh cũng chỉ thấy thất vọng nhìn cô khiến cô không kìm được cảm giác hoảng loạn tính cách cô vốn rất thoải mái chỉ muốn giải quyết nhanh chóng cho nên khi vết thương đã ổn hơn Một chút liền quyết định lập tức về càng bình với cha. Mưa bên ngoài vẫn như trút nước. Vì mưa quá lớn, xe chậm chậm chạy trên đường. Trên phố, nước vẫn còn tràn ngập rất nhiều. Xe đi qua giống như là chiếc thuyền rẽ nước. Mưa to như thế, trên phố ngay cả xe kéo cũng không thấy đâu. Người đi đường càng ít hơn. Mội dung phong, tôn trọng doãn sở phàn nhất định mời ông và tịnh nguyện ngồi ghế sau còn mình ngồi phía trước trong khoang xe chật hẹp này anh ngồi đối diện với tịnh nguyện trái tim tịnh nguyện rối loạn đến cực điểm cô đành quay mặt đi nhìn cảnh phố bên ngoài hai bên phố lướt qua giống như ngày cô đến thừa châu trước mắt chỉ có bóng tối phức tạp hỗn loạn mơ hồ không rõ đến nhà ga thẩm gia bình đã đề căn phòng sẵn ở sân ga Mồi Dung Phong tiến họ lên tàu Họ đặt hai phòng đặc biệt tỉnh Nguyễn rất sợ nói tình Nguyễn rất sợ Anh nói lời gì đó Cho nên vào phòng của cha Ngồi ở đó Không về phòng mình Thẩm Gia Bình mang hoa quả đến Điểm tâm đến nói Đây là cầu sáu dặn dò Chuẩn bị cho Doãn Tiên Sinh Và Doãn tiểu Thư dùng đi dọc đường ạ Doãn Sở phàn Luôn Miền nói Không dám không dám Mồi Dung Phong nói Lão Tiên Sinh hạ tất phải khách sáo sau này có cơ hội mời tiên sinh đến Thừa Châu để bái lâm tôi hết lòng tiếp đãi hai người bọn họ nói xong lời khách sáo tình nguyễn ngồi trên ghế sofa chỉ nhìn ra sân ga bên ngoài cửa sổ trên sân ga và đặt cảnh vệ tuy trong mưa lớn quần áo ướt đẫm vẫn đứng thẳng tắp không đồng đầy dáng vẻ quân nhân nghiêm khắc cho như thế khiến cho người ta cảm thấy kính nể Mội dung thần trước đây Quân chế rất nghiêm khắc Cho nên khi mội dung phong Cũng lập quân kỷ Kim Minh Cho nên thừa quân xưa nay Rất có uy danh Cô nghĩ đến câu nói của anh Anh sẽ đem tất cả thiên hạ đặt trước mặt em Trong lòng cô đau đến đến kỳ lạ Anh có hoài bão to lớn như vậy Cô biết nhất định Một ngày nào đó anh sẽ làm được Lúc đó bản thân mình Gặp lại anh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 Thẩm gia bình che chiếc ô giúp anh ở đằng sau Đều là cảnh vệ Mưa như trút nước Ào ào giống như hàng ngàn sợi dây thừng quất xuống mặt đất Tàu hơi rung rung Bắt đầu chậm chậm lăn bánh về phía trước Anh đứng ở đó Không động đậy Thẩm gia bình Thì thầm gì đó vào tai anh Anh cũng không coi như là không biết Chỉ ngẩng mặt lên nhìn cô Cô định rời đi khỏi cửa sổ Nhưng không biết vì sao Lại mất hết sức lực Không nhúc nhích được, ngay cả ánh mắt cũng không thể di chuyển. Cánh cửa kính mà màng mưa, vốn là nhìn rõ sắc mặt của anh. Cô mù mờ, không biết anh đang nghĩ gì. Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, cô quay đầu lại. Doãn sở vàng gọi cô một tiếng triều mến. Con gái à, tàu đã tăng tốc. Cô quay mặt lại, hình bóng anh đã tụt lại phía sau. Càng ngày, càng nhanh, càng ngày, càng xa. Những cảnh vệ đó và anh chỉ trở thành những bóng đen nhà mơ hồ. Một lát sau, tàu rẽ hướng, ngay cả sân ga cũng không nhìn thấy nữa. Giữa trời đất chỉ còn lại một màn mưa mênh mang. Hết trưa mười bốn